Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhàng dựa đầu vào bờ vai anh Nhìn quang cảnh thoả mãn thở dài Ở chung một chỗ với anh Thật sự rất vui Bây giờ đã thấy lúc trước từ chối anh Là một tổn thất hay chưa Tổ dĩnh cười vang Sao lưng cô xải chạm tâm mở ba lô Lấy một đóa hoa hồng nhỏ Bây giờ anh chính thức cầu hôn em Ánh mắt tổ dĩnh sáng lên Nhận lấy hoa hồng được một lúc Lại bắt đầu hát xì Không phải dị ứng với phấn hoa đây chứ Anh cảm thấy không ổn. Xài chạm tâm nhìn cô đặt hoa trước ngực, rất dịu dàng cười với hắn. Xài chạm tâm, em đồng ý. Anh cảm thấy cực kỳ vui vẻ, anh hài hước, nói. Nhưng phải nói một điều là, quá trình theo đuổi em quá gian khổ. Bây giờ em đồng ý rồi, thế nhưng anh không dám vui mừng sớm. Em còn chắc sẽ không đồng ý chứ. Cô vừa cười lớn, vừa hắt hơi một cái. Sau đó cô nhìn anh, ngần ngần nước mắt, cô kiếng mũi chân, ghé vào tay anh nói. Cho dù sẽ bị tra mắng, em cũng không hối hận Lúc này tàu hỏa đang đi dưới đường hầm Không gian đột nhiên đen kịt Không còn nhìn rõ được cả ngón tay Giống như ở một thế giới khác Tô dĩnh cảm thấy vô cùng kỳ lạ Nhìn trong đường hầm có mấy ngọn đèn đỏ sáng lên Hai bên còn có phòng làm việc Mơ hồ nhìn thấy bóng của mấy người mặc độc phục Đó là nhân viên của cục đường sắt Bóng đen lay động Rồi tất cả biến mất trong quang ảnh khi Sài Trọng Tâm hôn Tiết Tổ Dĩnh. Bọn họ ôm nhau giống như giấu một bí mật trong trời đất, có một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt bao phủ. Sau 12 giờ trưa, Sài Trọng Tâm và Tiết Tổ Dĩnh mời tiết Cương tới chơi. Ba người bọn họ ở trong đỉnh viện của nhà họ dài. Mỗi người một ôm bồn hoa bạch thụ bận rộn tạo kiểu. Tôi không thể nào đồng ý cho cậu cưới Tổ Dĩnh. Cậu là người Nhật. Người Nhật năm đó giết biết bao nhiêu đồng bào của tôi. Thích Cương vừa nói, vừa cầm cái kéo, thở phì phò tu bộ nhánh cây. Cái này chơi hay lắm, ông cảm thấy rất hứng thú. Cha, đó là chuyện xảy ra rất lâu rồi, bỏ qua được không? Tổ dĩnh cũng cầm lấy đem cái rũa, gọi vỏ cây chuẩn bị kép cành. Không phải làm như vậy, xài trọng tâm sửa lại đậm tác của Thích Cương. Dây thép phải uốn từ bên này trước thì mới có thể tạo được kiểu dáng đẹp. Anh làm mẫu cho tích Cương nhìn. Thích Cương nhìn xài chậm tâm dạy cách uốn dây thép nhưng vẫn tiếp tục mắng xài trọng tâm thủ nước làm sao tôi quên được từ chỗ này bệnh sao tôi nghĩ bên này dài quá như vậy xài trọng tâm cầm tay tiết cương hướng dẫn nồng xử lý bác đã muốn thế thì đem dây thép từ chỗ này uốn qua cha chỉ vì một câu nói tùy tiện của cha mà xài trọng tâm cắt đi mái tóc cha không thấy nên đáp ứng hôn sự của chúng con sao cha còn muốn quan sát thêm một thời gian nữa tổ dĩnh và giải trọng tâm trao đổi cái ánh mắt cô lắc đầu than thở không có cách nào lay chuyển được cha cô tổ dĩnh nói Cha, hôm nay cha ở lại ăn cơm, Sài Trọng Tâm sẽ nấu cho cha ăn. Được, trong lòng Tích Cương rất đắc ý, ngoài mặt lại làm bộ như không có gì. Tôi ăn uống rất kén trọn, cậu có thể nấu cái gì? Trước hết cứ miêu tả xem sao. Sài Trọng Tâm rất có kiên nhẫn và khó khăn mà Tích Cương đưa ra, anh ôn tổ nói. Cũng chỉ có vài món dễ làm, đậu hủ ma bà, tôm bóc vỏ tẩm bột. Còn có bánh ngọt, Sài Trọng Tâm nói tiếp. Bánh ngọt, Tôi không ăn bánh ngọt. Tuyết Cương tiếp tục ngồi phịch. ông vẫn ôm ý định muốn gây khó khăn cho cậu nhóc này, xem cậu ta có bao nhiêu thành ý. Nhưng mà nhất định phải có bánh ngọt à? Tổ dĩnh nói. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của bác trai, sai trọng tâm nói tiếp. Là hôm nay sao? Tuyết Cương sửng sốt. Buổi tối Tuyết Tiểu Đệ và Lý Dung Dung cũng tới. Cha, Dung Dung tặng ba một bộ âu phục. Tuyết Tiểu Đệ mang âu phục đến cho cha. Cha mặc thử đi. Tuyết Cương nhìn hai người bọn họ nói thầm không ra cái gì. "Cha, hôm nay là sinh nhật cha, không thể nội giận." Tổ Dĩnh hòa giải, đặt bộ âu phục vào tay cha, nháy mắt mấy cái với Lý Dung Dung. Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, hưởng thụ bữa tối dịnh soạn, cùng Tích Cương hát bài chúc mừng sinh nhật, Tích Cương cầu nguyện thổi tắt cây nến. "Cha, cha vừa ước gì thế?" Tổ Dĩnh hỏi. "Không nói cho con biết đâu." Tích Cương cắt bánh ngọt, ông hy vọng con cái ông đứa nào cũng hạnh phúc. "Cha, Con có chuyện muốn nói với cha. Tiết tiểu đệ vội vã biểu đạt ý muốn. Cha biết, cha biết, con không cần phải nói, lại muốn ta đồng ý hôn sự của con với Dung Dung phải không? Tiết cương đào đầu từ chối. Không được, hai đứa cách nhau nhiều tuổi như vậy, chờ quen biết thêm nửa năm rồi hãy tính. Tình yêu của mấy đứa trẻ này làm ông đau đầu quá. Vậy làm sao bây giờ? Tiết tiểu đệ rời chỗ ngồi núp vào phía sau chị gái. Cha, cha sắp được bế cháu rồi. Vút. Dào nhỏ phóng ra, rơi vào trên người sải chậm tâm, may mắn là dao nhựa. Còn nói gì? Tiết Cướng nhảy dựng lên nhìn chầm chầm con. Đi ra ngoài cho cha. Bác trai, cháu cũng có lời muốn nói. Xài chậm tâm nhanh chóng nói sang chuyện khác. Rất tốt, Tiết Tiểu Đệ lập tức trốn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net